khoảng 3 giờ sáng hôm ấy, tiết trời mùa hè mát mẻ, mọi người tại làng Văn Phú đều chìm vào trong giấc ngủ. Trên con đường đất chạy vào làng vào cái giờ này, bình thường vốn ít người qua lại. Huống chi giờ đây đã quá nửa đêm cho nên vắng vẻ vô cùng. Huống chi khắp đoạn đường này chẳng có cái nhà dân nào, trên toàn là cây cối rậm rạp. Bên cạnh là một con mương thủy lợi lưng chừng nước. Xe khúc đường vắng vẻ đó, ba thanh niên Hào thành thắng là người lặng văn phú. Đi chơi nhậu nhẹt đến giờ này mới bắt đầu đi bộ trở về. Cả ba thằng này đều 21 tuổi, quần áo sạc sữa hoa hòe, đầu cắt môi. Tay đứa nào đứa nấy đều cầm thuốc miệng phì phèo, kể nói rung rả mặc kệ sự đời. Hào là một đứa tỏ con nhất trong ba đứa xăm kín tay, măn thì hiếp nhiên là mắt lươn. Thằng này nổi tiếng máu chó lạnh lùng. Cho nên con tiếng nói nhất trong bà thằng. Nó vừa đi vừa chật đầu lưỡi. Con hoa này nhìn cũng ngon gì đây nhỉ. Nó lại ngọt nữa. Tao thấy nãy giờ mày để ý nó. cơ mà tao nghe đâu là nó, nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi. Thánh lên tiếng cá là đứa da đen. Sống khát tình cảm luôn vì anh em. Cho nên rất được nhiều người nề. Bên cạnh thắng cũng thêm lời. Ờ hình như là vậy đó. Thế nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần hay là mày... Nói đến đây tên Thắng cười khúc khích Lại cộng thêm cái khuôn mặt dâm tạ của hắn Khiến cho hai đứa còn lại cũng hiểu rất được vấn đề Nó đang muốn nói là gì Bọn hắn đừng chủ đề mới Cứ như vậy khoái chí cả cười nói bàn tán dung gian Nhưng vốn đó chỉ là lời nói đùa của Thắng Để ba gã có chuyện mà nói Chứ thật ra cũng chẳng có mục đích gì xấu xa Khi ba gã đi được một đoạn Thì đột nhiên có tiếng xe máy từ đằng sau vang lên Cả ba ngoái đầu lại thì bị đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Hạ vốn là một kẻ máu chó, lại thêm men rượu sẵn trong người. đang lúc tức tối các cúi xuống nhặt lít cục đá xích đất. Các vừa chửi vừa ném cục đá kia thật mạnh về phía chiếc xe máy. Còn mẹ mày mù hả? Chết cha mày đi. Các vốn định ném để hù thôi, ai ngờ lại trúng thật. Phiên cạch này vào vị trí của đèn pha. Chiếc xe máy kia mất phanh lao thẳng xuống kênh mương, Người ngồi trên xe cũng chỉ kiềm an lên một tiếng, rồi cùng vít xe lao cùng xuống mương. Thành và Thắng thích vậy thì hoảng hốt, vội vàng chạy tới. Thế một người một xe nằm dưới mương mà không có động tính gì. Hai gã mới nhận ra thằng bạn của mình vừa gây ra chuyện lớn. Hào, con mẹ mày hỏng rồi. Bây giờ sao đây? Mẹ mày ném cái chó gì thế? Thành và Thắng thay nhau quất hào, nhưng gã hào vẫn mặt lạnh tanh, dường như chẳng hề quan tâm. Thắng thở dài bất lực, cả là người đầu tiên nhảy xuống mương, còn Thành thì nhảy theo phía sau. Hai người vừa lần cái xe máy lại, kéo người bị kèn đảo phía dưới ra. Thế nhưng bà gọi thằng Hào Mãi, nhưng nó vẫn chỉ đứng ở trên bờ, mà nhìn không phụ giúp được gì cả. Thắng và Thành phải vất vả lắm, lời hoài dưới lòng mương đầy buồn vào nước, mới kéo được người lên. Còn chiếc xe máy quá nặng, Lại cắm sâu dít bồn cho nên cả hai gã thống đành mặc kệ nó vậy. Trên bờ khi mà đem được người lên, hai người nhìn nhau thở dốc lấy lại tinh thần. Dưới ánh đèn của điện thoại khuôn mặt của một người quen ba gã hiện lên. Người vừa bị tai nạn lúc này không ai khác chính đảo hoa, người mà bọn gã vừa mới nhắc đến mấy phút trước. Người hoa lúc này đã ướt nhẹp, lấm đầy buồn đất dưới mương, tay chân cứng đờ mặt mày tái mét. Mai ra thì vẫn còn thở. Thế nhưng đã yếu lắm. Mà gã lúc này mặt mày tái xanh nhìn nhau. Chẳng ai nói nên lời. Ai cũng hiểu là Hào vừa mới gây ra chuyện lớn. Thế nhưng mà trông Hào có vẻ bình tĩnh đến lạ. Các bảo thành với thắng chạy về làng kêu người ra. Còn gã thì ở lại trong năm hoa. Hai đứa kia không hề nghĩ ngợi mà chạy đi. Chỉ mong có ai đó sẽ giúp. Chứ ở vùng quê này có gọi cấp cứu cũng không nhanh bằng dân làng được. Thành và Thắng vừa chạy đứng một đoạn thì Hào chợt nhớ ra điều gì vội gọi. Nhưng bảo con hoa xây rượu bị ngã xe đừng có nói thêm gì khác hiểu chưa? Hai đứa vốn nghe thấy không ai đáp lại lời của Hào bởi vì chẳng biết nói thế nào. Trong thời gian chạy vào làng mới quyết định con đền trẻ giấu cho Hào công bà thôi. Làng Văn Phú giờ này đã là 3 giờ rưỡi sáng tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ say sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Thành và Thắng chạy xe vào trong làng, cứ thấy nhà dân nào là gọi, cố tình treo cho cả chó nó sủa to cho dân làng thức dậy. Khiến cho ai ai cũng bực mình chửi thêm mấy câu. Có người còn tưởng ăn trộm vắt cả dao cả sẻng ra, làm cho cả hai đứa đều hoàng sợ. Thế nhưng khi mặt Thành kể lại sự việc cho họ nghe, họ mới hốt hoàng theo ra cho con mương ngoài làng nơi xảy ra vụ tai nạn. Nhưng khi mà họ đến nơi, thì đã thấy Hào ngồi run cầm cầm dưới mặt đất. Màn của gá này xanh như là tàu lá chuối, đang hô hấp nhân tạo cho hoa. Chuyện gì đó, có chuyện gì vậy? Sao cây hoa lại dân đông nỗi này? Mày tránh ra xem nào? Một người đàn ông ở làng văn phú đi theo cổng thành nhìn thấy hoa nằm dưới đất thì vội hỏi. Sau đó thì ngồi xuống cạnh Hào xem tình hình của hoa. Thế nhưng khi vừa chạm vào cơ thể của hoa, người này đã vội vàng rụt tay lại. Chết rồi. Người này chỉ nói như vậy đã làm cho dân làng thực sự cả kinh. Họ thay nhau hỏi ba gã tròi tròi sự tình. Lúc này cả ba ngó mặt nhìn nhau. Suốt cuộc thì cũng vì bạn bè chơi với nhau. Cho nên Thành và Thắng đã không kể chuyện hào ném gạch với chiếc xe cổ hoa. Mà chỉ bảo rằng hoa xe rượu đi không vững cho nên bị lao xuống mương. Họ cứu lên rồi mới đi gọi dân làng đến đây. Nhưng không kịp. Lúc này dưới ánh sáng của đèn pin chiếu tới Cơ thể của Hoa lạnh ngắt cứng đỡ như khúc gỗ Khuôn mặt xinh đẹp lấm nem đầy buồn đất Nhưng đôi mắt cứ trộn trừng mở to Hướng về phía quần hào một cách kỳ lạ Và rồi Hoa đã ra đi như vậy Khi mới 20 tuổi vì tai nạn giao thông 3 năm sau cây chích cổ hoa Bà đứa Thắng Thành và Hào cùng mỗi đứa một phương đi làm ăn xa Bí mật về việc Hào ném đá khiến chồng Hoa bị tai nạn trích từ đó, chẳng một ai biết. Thành Thắng kể từ đó cũng chẳng quan lại viên hào nữa, vì họ bị ám mảnh bởi sự ra đi đột ngột của Hoa. Hai người này rời quê ra Bắc Ninh làm bảo vệ cho một công ty may mặc quần áo lớn. Thẩm thoát mà mới đó đã 3 năm trời. Công ty này thuộc sở hữu của một người chủ Hàn Quốc, quy mô cũng khá lớn, phải có tới hơn 10.000 nhân công làm việc ở đây. Ở đây chia ra làm hai ca ngày và tối thay luôn phiên nhau. Hôm nay là ngày mà Thành và Thắng có ca trực đêm. Đêm này chẳng có ba bảo vệ, gồm có hai gã và một chú tên là Đa. Từ lúc giao ban từ 7 giờ tối cho đến 2 giờ đêm, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bởi vì công nhân làm phía trong buổi đêm rất ít khi ra ngoài, bởi vậy mà họ cứ thay phiên nhau. Một người chậm mắt một xíu, còn một người thì thức trực. m bảo sức khỏe hơn nữa an ninh ở đây cũng khá tốt cho nên mấy năm nay cũng chẳng có vội trộm hay đặt tệ nạn nào xảy ra tầm 2 giờ sáng tháng bây giờ là người canh trực gã đi ra khu giữ xe nhầm nhi cấp cà phê vào hút điếu thuốc cho tỉnh táo trở lại vừa đi được một lúc thì các mệt mỏi đứng dậyần vài ngắpp dài một cái xem nào đến giờ rồi gọi thằng thànhnh dạy giao ca thôi Gã vừa nói xong câu Thì đôi mắt bóng thấy có một bóng dáng Ngày phụ nữ lạ Từ phía cầm đi vào trong công ty Thắng thế vậy vội vàng rút điếu thuốc Xoay đèn pin về hướng đó Miệng không ngừng hô lên Ai vậy? Giờ này còn ra vào muốn bị đổi việc hả? Mau lại đây Thế nhưng cái người đó lạ lắm Dường như cô gái đó cố tình vứt lờ lời của Thắng Bản thân một mảnh đi vào Trong hành lăng sau xưởng rồi đi khuất Ờ con mẹ nó điếc thật rồi hả? Tính thắng cũng thuộc dạng nóng tính trước nay ở công ty này gã là bảo vệ khắt khe nhất. Công nhân thêm mặt của gã là y như là sợ cọp. Nay lại có người làm bơ gã cho nên gã tỏ ra vô cùng bực bội. Gã hùng hồ chạy theo đến giánh hành lang đứng đầu kia nhìn lại thích cô gái đi đến cuối giấy. Sau đó thì cô ta liền rẽ phải đi về hướng khu vệ sinh nam rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Thắng lấy làm lạ Vừa xong buồn hồi thông não, các liền nhét mép đầy khinh bỉ. Thì ra là như vậy. Cái bọn này lại dám ở đây làm mấy cái trò này. Ta mà bắt được thì bọn mày chết với thao. Trong đầu cô gã bắt đầu tự tưởng tượng ra mấy chuyện không hay ho. Chắc chắn là có thằng nào dù đứt con gái ra đây làm mấy chuyện sẵn bậy. Nghĩ vậy cho nên gã liền dón rén đi lại gần. Tay áp vào cửa đã khóa bên trong. Âm thanh dốc rách từ cái vòi chảy vọng ra bên tai. Kèm theo những tiếng đoạt xoạt phát ra Làm cho gã tim phần chắc chắn Bởi vì chẳng có đứa con gái nào Lại vào nhà vệ sinh nam lúc này cả Trừ khi đã bị thần kinh Gã lê tay nắm nick cửa khóa Vặn nhẹ Cẩn thận từng chút một Mọi cố gắng không để phát ra những tiếng đầm ca tắt đèn đi Chậm rãi mở kính cửa Luôn người mình vào bên trong Trong nhà vệ sinh lúc này khá rộng Có tới khoảng mười mấy bộng vệ sinh Gã đứng đó một hồi lắng nghe động tính bên trong Từng tiếng tóc tóc nước nhỏ Vẫn còn vong bên tai Kèm mấy tiếng sột soàn phát ra Phía góc nhà vệ sinh Càng làm cho gã thêm phần chắc chắn Gã nhích mép trong đầu Rồi nghĩ thầm Con mẹ hai cái đứa chúng mày Hôm nay chúng mày chết vì tao Sau đó thì gã lặng lặng Gión rén bước đề đến vòng cuối cùng Nơi phát ra tiếng động Cánh cửa phòng vẫn vậy Có vẻ không được khóa từ bên trong Thằng nắm lấy thên cửa giật mạnh một cái Rồi hét thật to Còn mẹ chúng mày ra đây Ông mày bắt được Khi gái nhìn vào bên trong lần này lại chẳng có ai Tiếng nước vẫn suệt suệt kia đã biến mất Thế vào đó là một không gian vô cùng tích lặng Cái bực mình đẩy tìm kiếm mấy phòng còn lại Thế nhưng lại chẳng có kết quả nào Thằng tử gõ vào đầu của mình rồi tự mắng Mình hoa mắt sao chứ Sao lại có thể được vậy Rõ ràng mình như thế cô ta đi vào đây Thằng cô nghĩ mãi mà vẫn không thể thông được. Cá lắc đầu bật lại đèn pin để chuẩn bị rời khỏi đây. Thế nhưng lần này đèn pin cũng chẳng hiểu sao mới sạc đầy lúc nãy. Lại không đỏ đèn nữa. Lúc này cả nhà vệ sinh tự nhiên im lặng. U ám đến đáng sợ. Gió từ cửa sổ bên ngoài thổi vào chẳng hiểu sao lúc này. Lại lạnh đến như vậy. Lạnh đến mức mà làm cho thắng phải nổi cả da gà. Một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng sầm chiếm. Khiến đầu óc của gã, trong thầm tâm của gã bóng đổi lên một nỗi sợ vô hình mà ngay cả gã cũng không biết là gì. tiếng giòn chất lòng ướt át lạnh lẽo từ trên trần nhà nhỏ xuống trên trán của thắng, trên xuống gò bá khô sạm của gã. Không khí càng lúc càng nặng nề, như thiếu không khí ngột ngạt vô cùng, khiến cho người ta gần như không thở được. Chỉ có thể há to miệng thở dốc, cố gắng duy trì lượng oxy nập vào trong phổi. Lúc này từ sau gáy thắng có một cảm giác như có một hơi thở lạnh lẽo đang phà phà và bờ vai của mình Các cảnh giác quay đầu về phía sau nhưng không hề có ai Lần này đã thực sự mất bình tĩnh Không tự chủ được liền hết lên Cần mẹ chúng mày đi ra đi Đừng có mật để tao phải cao Nhưng mà lần này cũng chẳng ai đáp lại lời của gã Trong lúc gã đang hoang mang thì đột nhiên cánh cửa phòng vệ sinh Tại vị trí các kiểm tranh đầu tiên cần cái bồn rửa mặt Bỗng nhìn này động Một tiếng két vang lên Tiếp theo đó bóng dáng của người phụ nữ mặc áo trắng lúc này xuất hiện Cô ta thản nhiên bước ra ngoài đứng đối diện với thắng Đó là một người phụ nữ mặc áo trắng tinh Quần áo hơi ướt nhẹp Y như là vừa lội xuống nước tóc xóa dài chạy kín cả khuôn mặt Cô ta cúi đầu xuống nhìn mặt đất chứ không ngẩn lên Hai tay cắm xuống như không có tính sức lực nào Cứ như vậy đứng đối diện với thắng một cách khoảng tầm 5m Sự xuất hiện đột ngột này làm cho thắng tạm thời không thể thích nghi Cả cố gắng mở miệng Nhưng chẳng hiểu sao muốn nói Nhưng mà không nói ra lời nào được Người phụ nữ kia cũng chẳng để ý đến cả Mà mọi người bước ra cánh cửa dẫn ra phía hành lang Thắng nuốt nước bọn một cái nhận ra từ khi cô gái này xuất hiện Không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn đi Giống như cái hơi lạnh của người chết Hơn nữa cô gái này ăn mặc rất kỳ lạ, bởi trong công ty mọi người đi vào đây đều phải mặc bộ đồng phục màu xanh. Đằng này cô gái lại mặc một bộ đồ trắng toát giữa đêm. Bộ quần áo phát sáng một cách kỳ lạ giữa đêm. Điều này làm cho gái không khỏi tưởng tượng ra những điều không kinh dị như trong những bộ phim gái từng xem. Trong đầu cô gái bây giờ cứ đinh ninh rằng có khi nào cô gái này là ma. Cuối cùng thì sự việc này cũng không để cho Thắng phải chờ đợi lâu để biết kết quả. Cô gái đó cứ thản nhiên quay đầu, mang cho cánh cửa răng hành lăng còn đang đóng. Cô ta cứ như vậy mà như không khí, bước xuyên qua đó rồi biến mất. Thật là một cảnh tượng đầy kinh dị. Lần này thì tâm can của Thắng thực sự sợ. Gã biết mình vừa trải qua thứ gì, lắp bắp cả người run dày. Cuối cùng nỗi sợ trong lòng kiểm nén nãy giờ bóng bọc phát. Làm cho gãng hết toán lên một câu thật to Thắng sợ hãi đến cực vội vàng chạy đi ra ngoài cánh cửa Toàn chạy về phòng bảo vệ Nhưng giữa trời đêm tối như vậy Đèn pin lại bị thắt không rõ nguyên do Khiến cho đôi chân của gã loạn tròn Vai chạm vào nhau Không giữ được thăng bằng Phấp ngã trong nhà vệ sinh Rồi bất tỉnh ngất đi Ở ngoài phòng bảo vệ lúc này tầm 4 giờ sáng Bên trong Thành và chú Đa Còn đang chìm vào giấc ngủ say Thành nằm phía ngoài đang ngủ ngon Thì đột nhiên thết lạnh Thành không từ chủ được mà trùm chăn đến hết người Lúc này một âm thanh bên ngoài phòng Bảo vệ vang lên Kèm theo giọng nói của một người phụ nữ Nghe âm vang xa lạ Anh ơi cho em hỏi tí Thành đang ngái ngộ Lại bị âm thanh này làm cho thức giấc Hắn bực mình hấp giải một tiếng Ai đây Trời đất ơi gọi cái gì vậy Không thấy tao đang ngủ hả Thành bực giọng nói vậy Thế nhưng gã làm bảo vệ, tất nhiên ai gọi thì gã phải dậy. Thành cố tỏ vẻ khó chịu bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở, xoá lấy đôi dép vươn vai ngắp một cái, rồi đi ra ngoài cửa. Trời hôm nay mở tối, lại đặc quạch hơi sương. Thành mở ta cặp mắt tiếp bên ngoài là một người phụ nữ, khoảng 19-20 tuổi, có đứng dưới bậc cấp xuất hiện đứng giữ mảnh sân rộng của công ty, mập mờ trong vòng sưng mờ ảo không trông rõ mặt. Cô gái cuối đầu xuống đất, hai tay ôm lít bụng run dậy nói Anh à, em lạnh quá, em vừa bị ngã mương, anh cho em mượn chiếc áo của anh được không? Cô gái đứng ngay trước mặt cô gã, cách công mấy bước chân Nhưng mà giọng nói nghe âm vang như từ trốn thầm thầm nào vọng lại Thành bực mình quát lớn theo thói quen Lạnh kệ mày, không thấy tao đang ngủ hả? Xéo ngay đi Làm mất giấc ngủ của tao tao lại và cho cái bây giờ Mà mày làm không làm đi đâu mà mà ngã mương Tình trốn đi đâu hả Mặc cho phản đứng giữ tờn của Thành Cô gái vẫn đứng im Cái đầu ngất lên nhìn anh Tuy khuôn mặt bị mái tóc phủ gần hết Trở lại khá tối cho đến gã không non được ra ai Chỉ thấy người này có một làn Gia trắng toát như là vui sống Đều mắt chừng chừng nhìn gã năm đâm, đâm Nó khiến chỉ vài giây sau Thành dường như mất hẳn bình tĩnh Và như có một luồng gió lạnh Bất trần thuê ẩm vào Làm cho Thành run dậy sợ hãi Cô gái lặp lại bằng một giọng nói sâu thẳm hơn Anh ơi Em lạnh Cho mượn áo được khâm Thành đứng ác cầu tại chỗ bồm há lớn Mắt tự nhiên đỡ đẫn Và lúc ấy có một giọng nói của chú Đa Từ phía sau văng lên Mày đứng lầm bẩm gì Thành ơi Thằng tháng đâu 4 giờ rồi Thành quay đầu thì đồng nghiệp của mình Cũng đắt tỉnh giấc Gái chỉ tay vào cô gái Tự nhiên con, con bé nó bảo là cháu là anh bố cái con điên này. cho nhìn xem quen đứa này không? Chú đứng dậy ngắp dài nhìn về hướng của Thành trị ngoài cửa. Khuôn mặt của chú tỏ ra ngạc nhiên. Kèm theo một chút tò mò rồi hỏi. thế nào? Tao có thấy đứa nào đâu mày mơ ngủ hả? Tựa dưng chỉ vào không khí làm chi vậy? Chú có hiểu hỏi Thành nhìn ra. Vẫn thấy cô gái mặc đồ trắng toát kì đứng đó. Nhưng chỉ vài giây sau quay người đi lùi lại. Càng ngày càng cách xa gã. Trong màn xương trắng đụng chỉ còn thấy dáng người mảnh khảnh Cùng với tóc đen dài bếp bát của người kia phủ xuống vai nổi bật trên nền áo trắng. Thấy cô gái kia đi xa thành lúc này mới bảo Kê kê kê kê chú xem đi Cô đòi đá Chú đã vẫn rắn mắt ra ngoài sân Nhưng tuyệt nhiên vẫn không trông thấy gì Chú lấy làm lạ không nhìn được rồi nói Mày bị quáng gà hả? Tự dưng nói chuyện một mình như là với ma vậy đó Tao có thấy cái gì đâu Rõ ràng cô gái kia trước mặt của Thành vẫn chưa điểm mất các còn trông thấy rõ buồn một như vậy Tại sao chú lại không trông thấy cho được Lại nghe chú nhắc đến ma làm cho gã giật mình Bây giờ Thành nghe rõ tim của mình đập thỉnh Thịch như quả tim sắp vỡ trong lồng ngực Thắng trông trước mắt Cái không còn trông thích cô gái kia đâu Thành ngước nhìn ra xa chỉ thấy cái bóng trắng đó đã giả tuốt ra ngoài Và mốt hút sau cái cây xấu trong công ty Cảm ái một lúc sau gã mít định thần nhìn lại, chậm chóng bước lui vào trong nhà miệng ú ớ. Chú ơi, hay là cháu cháu gặp ma? Nói xong gã lùi hành vào bên trong góc tường, nơi có cái ghế xếp gã ngay ngồi. chứ không biết chuyện ra sao, thì gã sợ hãi như vậy thì cũng lo. Chú đóng sầm cánh cửa lại rồi bước lên bên cạnh nhẹ vỗ vai. Ma viết quỷ cái gì? Tao làm ở đây cả mấy chục năm chưa bao giờ thấy con ma nào. Chắc mày mơ ngồi nhìn gã hóa quốc. Thôi bình tĩnh uống ngụm nước như cho tỉnh táo Chú Đà lấy cái ấm dứt nhiệt của mình Rót vào trong cốc muồn cốc chặt đặc Thành đưa đôi tay đang run dày của mình nhận lấy buồn ngụm uống cạn nó Điều mắt của gái nhìn về phía cây xa lắc đầu Một lúc sau gã mới lấy lại chút bình tĩnh vào Cháu không biết thì nhưng mà nó lạ lắm Cảm giác như gặp ma thật đó Hơn những cái giọng này cháu nghe đâu rồi hình như rất quen sống như cháu đã từng gặp ở đâu đó Và lại nãy chỉ có một mình cháu trông thế Chứ chú đâu có thấy đâu Quen cái gì Cái công ty này toàn gái thôi Mày nghe nhiều thì mày quen thì cứ đúng rồi Để có nghĩ ngợi lung tung Ta không thấy cũng có thể là tao do mắt kém Dạo này xem điện thoại nhiều Mắt mũ cũng nhỏ đi Để có nghĩ nhiều nữa Chút thở dài vốn ít bỏ vai của Thành một lần nữa Lại thấy càng người của gái đang run lên bẩn bật Mà không khỏi bật cười Nhìn <cười> mày kìa Tướng tá ra gì đấy Cứ mà gan còn bé quá, tao kể ra ngày xưa nhá tao tán vợ tao ấy, nửa đêm 12 giờ rằm tháng 7, tao còn dám một mình đi ra nghỉ để để qua nhà nó đấy. Tính ra thanh niên tụi mày bây giờ nhát hơn tụi tao ngày xưa nhiều. Không phải run vì sợ, mà là do trời hôm nay lạnh thôi chú, chứ cháu thì sợ cho gì. Nửa đêm nửa hôm á, đứa nào nó làm thế thì ai chả sợ. À mà chú ơi, chú thấy thằng Thắng là đâu rồi nhỉ? Thành sức lại tinh thần một lượt hít một hơi thật dài, rồi đẩy kinh nhìn về bãi xe nhú mày. chưa Đa lúc này nhìn đồng hồ đã thấy bây giờ là 4 giờ 15 phút sáng. Đáng lẽ giờ này thằng Thắng nó phải kêu chú dậy để thay ca lúc 3 giờ. Nhưng mà hiện tại đã muộn hơn một tiếng, bây giờ lại chả thấy bóng dáng của nó đâu. Chú nhắc điện thoại lên gọi vật xuất của Thắng, nhưng gọi mấy cuộn vẫn không thiên bình kịp bắt máy. Gọi máy không được làm chú Trúc bực dọc chửi thề. Còn mẹ cái thằng này chứ. Giờ còn chạy đi đâu vậy. để tao với mày đi tìm nó thử xem. Làm vòng quanh đây xem coi có có không. Thành hơi lứng lự bởi vì tâm lý của gã lúc này đặt tròn đến cô gái vừa nãy. Thế Thành không trả lời chú liền quát. Hứng dậy cái thằng này. Thành bị chú quát làm cho giật mình. Chú gọi gì cháu. Chú đã liền bất lực. Giờ đi tìm thằng Thắng. Để tao đi tìm trong xưởng số 1. Còn máy đi tìm ở xưởng số 2. Tao với mày chia nhau ra mà tìm. Nếu không có chắc là nó đi đâu với người yêu rồi. Thành liền đáp Cái loại như nó thì làm gì có người yêu Thôi đi tìm nó thôi chút Cả nói xong thì đứng dậy Cầm đến cái đèn pin Không quên thổ sẵn cho mình một cái rùi cuy cao su Thành rắt ngăn hông Một mình đi về khu xưởng 2 Khu xưởng thứ 2 này Nằm cách bãi đỗ xe của công ty không xa Đi tầm khoảng 100m là tới Thành một mình Xoay đèn pin bước vào trong hành lang Bên trong xưởng 2 Tối nay thì chỉ có mỗi sườn một có công nhân làm ca đêm Còn sườn hai mà Thành đang đi thì không có ai Các kiểm tra từng chuyển một Nhưng ngoài bóng tối tính bịch thì chẳng có gì Bóng dáng của Thắng cũng chẳng thấy đâu Các vừa đi vừa gọi lớn Thắng, ở đâu rồi? Chẳng có ai đáp lại tiếng của gã Chỉ những tiếng vọng từ bốn vách tường vọng lại Lời hoài tìm mãi một lúc ở trong sườn Thành không thấy Thắng đầu cũng chẳng muốn ở lại đây Về cái không gian này làm cho gã hơi rén. Thành không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng bước trở ra. Sau đó gã mẹn theo dánh hành năng đi tới trước căng tin của công ty. Ở đây giờ này đã khóa cửa từ bên ngoài. Thành đứng cạnh ô cửa kính cầm đèn pin vào soi Và rồi định bỏ qua mà đi. Bởi vì ở căng tin bình thường buổi đêm chẳng có ai ở lại trực. Lại khóa cửa ngoài thì bên trong chắc chắn không có ai. Như vậy Thành quay người định trở về nhà bảo vệ. Nhưng vào bước đường mấy bước thì từ trong căn tin một tiếng tràn lớn văng lên làm cho Thành giật mình. Các đứng lại lần này cẩn thận hơn đứng sát ở cửa sổ cầm đèn pin xoay một lượt xung quanh. Thế nhưng ngoài bóng đêm u ám đáng sợ ấy thì bên trong vẫn chẳng có thứ gì chỉ thấy một cái chào nằm dưới sàn nhà mà thôi. Ngay lúc này cái đèn pin trong tay của Thành chẳng hiểu sao bỗng nhiên chập trởn lúc sáng lúc tỏ rồi đột nhiên vụt tắt Ý như cốt điểm gì chẳng lành. Các sợ cho nên gã quát lên với cái đèn pin trong tay. Mẹ mày chứ, ngay cả mạnh dọa tao nó cho chết thật. Thành vừa nói xong ngần đầu lên thì không tự chủ đường hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Cả người không bất xác lùi lại mấy bước, đôi mắt mất thăng bằng ngã về phía sau. Mà! Trước mặt của gã vào lúc này, cá mơ hồ nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc từ phía góc khuất nơi hàng rào bước ra. Người này dáng người mảnh khảnh chân đi khẩm kiễng như bị chật khớp Bước từ trong bóng tối với một tư thế kỳ lạ Này, đừng, đừng có dọa tao, tao có rùi rùi Thành rút cây rùi ở bên hông đưa về phía trước để hầm dọa Nhưng nhìn đôi tay của gã là biết gã đang sợ đến nhường nào Là tao, Thắng, mà cái con mẹ mày Khoảnh khắc nhìn thấy Thắng mới đầu Thành cảm thấy có chút kinh ngạc Sau đó là cảnh giác cao độ Cả vùi lội lại mấy bước rồi hỏi Sao -sa -sa mày ở chỗ này Lúc nãy Thành đã bị cô gái kia dọa Cho nên bây giờ độc óc còn chưa ổn định Nay chỉ cần gặp phải sự kiện kinh dị Dù là người có thần kinh thép Thì cũng trở nên nhạy cảm Hơn nữa Thành vốn nhất can Phản ứng của gã càng thêm dữ rồi Tháng lúc này nghiến răng rồi bực bội nói Này mày có còn đàn ông không Còn chưa thấy cả chân lẫn tay của tao đều bị thương sao Giờ chuyện mày nên làm là không phải hỏi tao tại sao ở đây Mà là giúp tao ok Nhanh đỡ tao Tao không đi nổi nữa rồi Nói xong Thắng chỉ vào chân của mình Và hít một hơi thật sâu Lúc này thành mới phát hiện Chả hiểu sao chân tay của Thắng đều bầm dập Ở nhiều mức độ khác nhau Cạp đôi bị thương còn nặng hơn Chiếc quần jean mà Thắng đang mặn Có cắt rất nhiều đường tạo mốt Để lộ ra một mảng lớn da thịt Nhưng bây giờ phần da lộ ra bên ngoài Đang chảy máu bè bét Như thế đã va phải một thứ gì đó làm cho một đoàn ống quần không biết đã rơi mất ở nơi nào. Trên cổ có một dấu bắn tay màu đen khá rõ rệt. Nghe những gì Thắng nói, Thành vẫn cảnh giác công tín lên ngay. Hắn còn lùi lại mấy bước giữ một khoảng cách tự bản thân cho là an toàn. Mày đừng có đi qua. Làm sao mà tao biết mày là người hay ma? Người hay ma? Mà, mày đang nói cái quái gì vậy? Thắng trễ nhạo nói. Lúc nãy tao suy chết. May mắn lết được đến đây Không dễ gì gặp được lại nhau Mày lại hỏi tao là người hay ma mày điên hả Thành như vậy thì có chút ái náy Nhưng ánh mắt của gá lại đang rất kiên định Mày Mày sao lại suýt chết Nếu mày không có nói thì tao không giúp đâu Tao thấy sai sai sao ấy Hai người là bản thân cho nên giờ thành cũng sợ Nhưng cũng cố gắng nán lại giao tiếp với Thắng Thắng liền câu mày nói nay tao bị vấp ngã Và phải mấy thứ cho nên bị vậy Mà mày bảo sai sai là sai cái gì? Ơ hay, nói nãy giờ vẫn không tin tao là Thắng à? Mày không nhớ chúng ta chơi với nhau từ nhỏ? Mày tên Thành, tao với mày từng giấu tội cho thằng nào mày nhớ không? Không lẽ tao là ma sao? Màu tới đỡ tao đi, tao đau chết mất. nó đến đây thì Thắng bèn cắn chặt môi, các bị thương khá nặng, hết động một chút là đau tê tái cả người. Thành do dự bước tới chỉ nhìn chầm chầm dưới chân của Thành, cả ngày đều đứng trong bóng tối, nhìn không thấy bóng của nhau. Để tao gọi cấp cứu cho mày Vừa nói vàng vừa rút điện thoại ra Nhưng cũng y như cái đèn pin Điện thoại lại sập nguồn bỏ mãi không được Thành bất lượng bước tới Đợt tay đỡ lấy thắng Vừa chạm vào thắng Thành liền cảm thấy là lạ, lạ Sao tay mày lạnh vậy Trời buổi đông tao mất máu Trời lẽ lại không lạnh Mày sợ xem mày có lạnh không Thành kinh ngàng chạm vào cánh tay của mình Quả nhiên là lạnh thật Thế nhưng cảm giác đó nó cứ khác khác thế nào ấy Nhưng mà Thành không có để ý Cả đỡ Thắng trở lại Nhưng mà vừa đi hơn được chục bước chân Cả bắt đầu cảm thấy nặng vai Chả hiểu sao nhìn người của Thắng Còn như vậy mà lại nặng đến như vậy Cũng không để cho Thành Phải chờ đợi lâu Lúc này giọng của Thắng một lần nữa cất lên Không được, không được rồi Ta không đi nổi nữa, đau quá Thắng ngừ một tiếng rồi quát Mẹ mày chịu khó một chút đi Hay là mày cõng tao đi Chứ ta không có đi nổi nữa đâu Rốt cuộc sâu nhiều lúc thuyết phục Thành cũng đành cõng thắng trên lưng mà bước Nhưng mà khi hai gã trở lại khu 2 Thì đột nhiên Thành có một cảm giác lưng của mình ươn ướt Giống như con nước thấm quả áo len loài chạm vào làn da của gã Làm cho gã cảm giác lạnh lẽo đến giận người cơ mà cái thứ nước này nó nhảy nhảy không giống như bình thường Lại mang một chút gì thanh tanh giống như mùi máu gà Thành bắt đầu hồi tưởng lại lúc nãy Tuy Thắng bị bầm dập nhưng mà gã chỉ bị thương ở chân Chứ phần bên trên vẫn còn bình thường Thế thì thế nước này ở đâu sao vậy? Thành không nhìn được rừng bước rồi chất vấn Mày bị chảy máu ở đâu hả Thắng? Sao lưng tao ướt vậy lại tanh Từ đằng sau giọng của Thắng cất lên Không phải đâu mồ hôi đấy Nãy tao bị ngã trong nhà vệ sinh nước hơi hôi Nhưng mà tao nghe thấy cái mùi gì nó lạ lắm Có chắc là của mày không? Chứ tao hơi sợ rồi đó Thành tiếp tục nói nhưng thắng đá vội phủ nhận. Thì đúng là của tao mà cái mùi hôi. Nghe giọng của tao cõng tao mà mày còn không tin nữa. Mày nhắc đến vệ sinh tao mới nhớ. Tự dưng bây giờ tao buồn đai quá. Đằng kia có con mương kìa. Mày dẫn tao đi đến đó đi. Thành ngó xung quanh ở cái khu xưởng hay này. Đúng thật có một con mương ở gần đường chính. Nó cách chỗ của hai người hiện tại không quá xa. Chỉ khoảng 30m mà thôi. Còn bây giờ nếu mà Thành Cõng Thắng đến nhà vệ sinh thì phải đi qua rất nhiều ngõ ngách. Hơn nữa bây giờ Thành cũng đã mệt. Ngày Thắng nói như vậy, gã cũng làm theo, quay người bước tới con mương kia. Phía trước là một con mương được láng xi măng hai bên sạch sẽ, nước cũng khá là trong, thi thoảng chỉ thấy vài bao giác trôi lệnh bềnh trên mặt nước. Khi cách con mương khoảng 2m Thành muốn bước tiếp nhưng mà cảm giác như bây giờ, Thắng nó trở nên lặng lắm. Nặng một cách kỳ lạ đè lên mình vậy Nghiêm trọng nhất là phần lưng của Thành Có một cảm giác nhớp nháp Lạnh lẽo ẩm ướt Khó chịu vô cùng Khiến cho gã nổi cả da gà Gã không nhìn được nữa rồi lên tiếng hỏi Nhưng mà sao tao thấy lạ lạ sao đó mày, mày mày bước xuống khỏi người của tao đi Nhưng lúc này Thắng không có trả lời Ngược lại Thành lại có một cảm giác kỳ lạ hơn các cảm thấy sau cổ của mình Có một hơi thở lạnh lẽo Không biết từ lúc nào một đoạn tóc dài ướt đã vắt ngang qua cổ của gã, thong lòng về phía trước. Thành lúc này đầy khó hiểu. Sao tóc của mày dài vậy? Gã vừa nói câu thứ nhất xong thì nhận ra mình vừa nói sai. Thành còn chưa định thần lại được thì giọng nói của thắng lại thúc giục. Bước tiếp đi, gần đến mương rồi. Thành lúc này chẳng hiểu sao, thân thể của mình lại chẳng nghe theo lời của mình. Cứ như vậy bước tới sát con mương lớn rồi dừng lại. Lúc này thắng từ trên lưng của thành treo xuống, sau đó gã tự nhiên loạn chọn thế nào ngã bổ nhào xuống con mừng sâu trước mặt. Cứu! Chê tao! Thành! Cứu tao! Thành bị tính gọi này làm cho giật mình, gã nhìn lại xuống nước bàn của mình đang đập nước, không do dự mà nhảy xuống theo. Thân thể của thành chạm nước vàng lên rất lớn, mừng cũng không quá sâu, nước cũng chỉ đến ngực mà thôi. Nhưng lúc Thành vừa mới xuống thì lại chẳng thấy Thắng ở đâu nữa Thành hoàng hốt nín thở lằn xuống mò kỹ Xem lỡ như Thắng chìm rồi Nhưng một hai lần đều chẳng thấy bàn của mình đâu Khiến cho Thành cảm thấy khó hiểu Với lại lúc này gã bỗng có một cảm giác lạ cả người tự nhiên nặng chiếu y như đang vác phải cục đá trăm cân vậy Đôi chân lún sâu vào bùn không thể nào nhấc xa nổi Người gã cứ như vậy mà chìm dần xuống Có ai đó cứu tôi với? Có ai không? Bác Đa ơi! Các kêu gạo trong tuyệt vọng khi nước bắt đầu ngập đến miệng thì đột nhiên cái giọng của Thắng phát ra từ phía xa bất chợt vang lên. nó đằng kia chú ơi! Thành! Thành ơi! Từ phía khu xưởng hai bóng người của hai người đàn ông cầm theo chiếc đèn pin xuất hiện đó là Thắng và Chú Đa. Có vẻ như họ đang rất vội vã để đi tìm Thành. Vừa hay họ nghe thứ gì đó rơi xuống nước Lại nghe tiếng kêu cứu, cứu của Thành cho nên vội vàng chạy đến ngay Thế Thành đang vận vã giết con mương nước sâu Hai người bắt đầu lội xuống kéo gã quay trở lại Lên trên bờ Thành nằm trên mặt đất thờ hồn hền Cái nhìn khuôn mặt của thằng bạn mình bên cạnh mà không khỏi ngạc nhiên Mày nhảy xuống đấy rồi mày chạy đi đâu vậy Tao vừa thấy mày xuống là tao xuống liền mà Tháng lúc này liền ngạc nhiên nhìn gã Mày nói cái gì Nãy giờ tao đi với chú Đa đi cùng nhau Sao có thể gặp mày cho được Chú Đa lúc này bên cạnh Liền cười rồi nói Đúng, tao tìm thấy nó trong nhà vệ sinh Mày sao mày nhảy xuống dưới đó làm cái gì vậy Mày ngáo ngơ à Thành xong một lúc nằm nghỉ Thì cuối cùng gã cúng cượng người dậy Sau đó nhìn lại thắng một lần nữa Từ trên xuống dưới Cả lúc này mới ngạc nhiên Mày không bị thương ở chân à Thắng lúc này liền lắc đầu Không, mà mày kể xem Này mày gặp chuyện gì? Lúc 2 giờ tao cũng gặp một chuyện lạ lắm, không biết có phải do tao tưởng tượng ra hay không. Thành lúc này liền hỏi, mày kể trước đi, mày gặp chuyện gì? Thằng lúc này liền nhớ lại, lúc hơn 3 giờ đó, tao đang ngồi ở cái bãi để xe hút thuốc thì trông thấy một đứa con gái bận đồ trắng. Nó đi về phía khu nhà vệ sinh, tao lại tưởng là là cô đứa nào rửa nhau hối hĩ ở đây, cho nên tao tò mò đi bắt gian. Anh ở khi vợ đó lại chẳng thấy nó đâu Đang lúc mà không có để ý thì nó xuất hiện Mà mày biết gì không Con mẹ nó đứa con gái kia nó đi xuyên qua cửa được mày Tao nghĩ gặp ma rồi Cho nên tao hoảng quá làm vấp ngã trong ấy luôn May mà con chú Đa tìm thấy Thành nghe vậy thì lại hỏi Mày nói lại xem mày thấy cái gì Tháng Đức này liền đáp Tao thấy con ma mày hả Mày không nghe rõ còn bắt tao nhắc lại Thành lúc này quay sang nhìn chú Na sau đó liền nói Chú, có khi nào cái đứa con gái cháu gặp lúc nãy Cũng là một đứa với thằng này không? Chú liền nhớ mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Tao nghĩ là đúng đó Tao trước giờ chẳng tin vào chuyện ma quỷ gì đâu Nhưng mà lần này thì tao không muốn tin cũng không được Hơn nữa tao thấy chuyện này không phải là ngẫu nhiên Chú ngẫm nghĩ lại một lát rồi đáp Này, bây giờ mày kể cho tao nghe về sao mày lại nhảy xuống mương nước đi Ờ đúng rồi kể đi xem nào Thắng bên cạnh cũng được thúc giục Thành hít một hơi thật sâu Để bắt đầu kể lại Từ lúc các tỉnh dậy ở phòng bảo vệ Cho đến khi nhảy xuống mương nước sau công ty Khi nghe xong Cả ba nhìn nhau Ai cũng hiểu ra là họ vừa gặp phải chuyện gì Diện chú Đà còn chưa gặp Con ma này bao giờ Tạm thời cả ba người không nói gì cả Mà cùng nhau trở về phòng bảo vệ Ngồi trong căn phòng nhỏ chú rốt ra ba ly trà nóng Họ nhấp một ngồm trà cho ấm bồng Rồi chú nhìn hai đứa kê rồi phân tích Ta thấy đúng là hai đứa mày gặp ma thật Nhưng mà cái chuyện này hình như nó có sai ở đâu Hai đứa mày gặp nhưng mà như không gặp vậy Vậy thì ta đoán con ma này nó có gì đó liên quan đến hai đứa mày Hơn nữa là muốn giết người Bọn ta không đến sớm chắc là mày đi gặp ông bà thật rồi Thành và Thắng nhìn nhau gật đầu rồi lại khó hiểu Tại sao con ma nữ này lại muốn gặp và đem bọn họ đi Thành là người hoàng sợ nhất Ngay đến bây giờ chân tay của gã vẫn run lên Thành lúc này liền lắp bắp mở miệng Thế nhưng mà cháu có làm gì đâu có liên quan Tại sao chỉ có mỗi hai đứa chúng cháu gặp Cháu đa lúc này lại tiếp lời Mà cứ nghĩ kỹ lại đi Chứ tao thấy đâu phải là ngẫu nhiên Ma quỷ ấy có duyên nó cho gặp Thế nhưng mà như kiểu bọn mày thì khác lắm Hơn nữa nếu mà ta không đến kịp Chỉ sợ mày đã chết ở cái mương đó rồi. Lúc này thắng ngập bên cạnh cũng chợt nhớ ra gì đó. Gã khởi lấy tay của Thành mặt xanh như tàu lá chuối. Này, chết mương ba, ba năm trước. Ngay đến đây Thành giận mình một cái. Hai gã nhìn nhau tỏ vẻ để hoảng sợ. Tất nhiên kết hợp lại mọi việc xảy ra ngày hôm nay thì khả năng là hồn ma cổ hoa đến tìm họ là rất cao. Chú Đa lúc này nhìn là biết hai đứa có chuyện gì. cho lúc này lên tiếng hỏi Bọn mày có chuyện gì nói tao nghe Tao chỉ lỗi cho mà đi À không có gì đâu chú Cả hai đều có muốn kể ra chuyện này Bởi vì họ đã giấu được 3 năm nay Tất nhiên là không dễ để kể cho người khác Chú lúc này liền đáp Bọn mày không kể thì thôi Thế nhưng mà tao nhắc này Cái chuyện này tao thấy chúng mày chắc chắn có liên quan Thế nên là đi giải quyết càng sớm càng tốt Nếu không hậu quả khó lường lắm đấy Nhất là cái thằng Thành Nghe chú nói như vậy Thì tâm can của hai người cũng trở nên nặng chữ Thành đốc này liền lên tiếng Chú Chú có quen thầy nào cô nào có uy tín không ạ Bọn mày muốn đi xem à Cả hai liền gần đầu chút để nói tiếp Có vợ tao trước đi xem của ông thầy tính Ông này kể ra cũng có tài Xem bói gì cũng được Nhưng mà lộc lá hơi đắt xíu Thắng liền đáp Nhưng mà cái ông kia có giỏi hay không thôi Chứ mấy ông lấy lộc lá cao hầu như là điều thầy rộm cá. Chú đã lúc này liền cười, đồ ngu này chứ. Tiền nào của nấy, con vợ tao nó từng có đi xem về kể chúng hết. Ngay cả con lợi nhà tao ngày ăn mấy lần, ăn giờ nào ông còn biết nữa là. Yên tâm đi, tao bằng tuổi cha chú chúng mày. Lại cùng công ty thì chẳng lẽ tao đi giới thiệu thầy rộm cho chúng mày. Nghe chú nói cũng hợp tình hợp lý. Hai đứa làm ở đây cũng một thời gian tốt. Vậy nên thì họ biết chú là người như thế nào? Đoàn hai gã hỏi chú địa chỉ rồi chuyển trò về hồn ma kia, thấm thoát cũng đã đến giờ sao ca. Thành và Thắng lúc này đèo nhau trên một con đảo riêng thái ra khỏi công ty, lao thẳng trên con đường quốc lộ. Có tàn qua vào quán cháu lòng làm đưa ba chén rượu, rồi quay về phòng trọ tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khoảng 9 giờ thì khi hai gã vừa chậm mắt được một chút thì điện thoại của Thắng có chung đổ tới. Thế nhưng mà hai người thức đêm đã mệt Trường có to như thế nào hay cả cũng chẳng nghe thấy gì Mà lại tiếp tục đi ngủ Đến khoảng 12 giờ trưa Khi mà ca hai vẫn còn đang mơ màng Thì đột nhiên cái nổi đặt trên bếp ga Chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống đất Tiếp đó là tiếng bát tiếng chén Va chạm vào nhau trên sàn nhà Văng lên vỡ tùng tué Ngay khi cái nổi rơi xuống Vốn đã đánh thức hai người Lại thêm tiếng bát đĩa rơi vỡ Làm cho cả ngay cực kỳ lo sợ. Cho dù tỉnh cũng phải giả ngủ. Thế nhưng dù sao là con người vẫn giỏi nhất việc tò mò. Thành cố hít con mắt ra xem như thế nào. Thì chỉ thấy bắt đúa ở trên kệ cứ như có người vô nghịch nào đó cầm đên. Rồi ném xuống. Quần áo đồ đạc tất cả mọi thứ như thế sau đấy. Nếu không xem thì thôi. Nhưng mà bây giờ toàn thân của ngay gã lạnh toát. Run dày. Bởi vì cái hồn ma kia vẫn chưa có chịu buông tha cho Thành Bây giờ chẳng còn biết làm thế nào Thì đúng lúc này có tiếng gó cửa phòng vang lên Như xóa tan đi không khí u ám trong căn phòng Tiếp theo là một giọng nói của một người phụ nữ vang lên Anh Thành Anh Thắng Dậy đi có chuyện rồi Lúc này mọi âm thanh va chạm trong phòng đột nhiên đều biến mất Thành và Thắng như người sắp chết đuối với được gặp Thành đứng bật giày chạy ra ngoài cửa thật nhanh Rồi tranh nhau mở cửa Ánh mặt trời bên ngoài chiếu dòi vào bên trong Xóa tan đi sự âm u đáng sợ Trước mặt của hai người là một người phụ nữ tuổi khoảng 23 Khuôn mặt cũng khá là xinh xắn Người này là em trai của Hào tên là Thanh cũng làm việc gần chỗ của Thắng và Thành ở Bắc Ninh Nhưng bọn họ trò cách nhau khoảng chừng vài cây số Trước giờ tương hai bên có quen biết nhau Nhưng thời gian dài cũng ít khi qua lại Chẳng hiểu sao hôm nay cô ấy lại đến đây tìm hai người. Hai người còn chiếc kiệm hỏi thì cô gái kia đã ẩn ẩn nước mắt, miệng mếu máu khổ sở rồi lên tiếng. Anh Thành, anh Thắng ơi! Anh hào anh hào bị tai nạn rồi. Cái gì? Tai nạn lúc nào? Nghe vậy cả hai người đều giật mình lo lắng hỏi thăm. Lúc sáng khoảng 9 giờ, anh ấy từ Sài Gòn ra lúc đêm. Ở chỗ em đến sáng thì gọi cho hai người các anh nhưng không có gọi được. Sau đó thì anh hào xin địa chỉ của hai anh. Rồi đi được khoảng 10 phút Thì sau đó có người gọi đến báo cho em Rằng anh ấy bị tai nạn bây giờ Đang cấp cứu ở trong bệnh viện Em gấp quá lại lãn lạ nước lạ cái Không có liên lạng được với hai anh Bây giờ tạm ứng tiền viện phí em không đủ Cho nên bây giờ em mới đến đây Hai anh có tiền không Cho vay một ít để em lo cho hào Nghe tin này cả ngày vội vàng mặc quần áo Rồi kéo con rim ra Mặc kệ trong phòng đồ đạc đang nằm Thứ tùng dưới tất Tháng lúc này liền bảo với Thanh Tiền thì, thì bọn anh có một ít, thế nhưng mà thằng Hào nó nằm ở bệnh viện nào bọn anh đến. Mấy năm nay không gặp nó rồi. Lúc sáng bọn anh đi làm về mệt quá cho nên ngủ tiếp, bây giờ em gọi mới dậy đó. Bệnh viện Đa Khoa anh à. vậy em cảm ơn anh trước nha. Ở sau này có gì em sẽ trả? Mày khách sáo làm gì vậy chứ? Chuyện này thì mày không cần phải lo. Bây giờ mau dẫn bọn tao đi đến gặp nó đi. Thắng thúc rồng rồi cả ba đi về bệnh viện Đa Khoa, nơi mà Hào đang cấp cứu. Bọn họ phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ thì bác sĩ đi ra. Cô Thanh vừa thấy bác sĩ là cô ấy đã chạy lại khóc lóc hỏi ngăn tình hình. Bác sĩ, anh anh tôi làm sao rồi ạ Vì bác sĩ lúc này liền trả lời. Cô là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Hảo. Vâng ạ. Bệnh nhân tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch. Bây giờ cần phải theo dõi thêm. Bệnh nhân va chạm giao thông bị mảnh vỡ của vũ hỏa hiểm ghim lên đầu, đâm xuyên qua xương sọ. Cũng một phần dọ trái bị nứt ảnh hưởng đến não bộ phía trong. Chúng tôi đã lấy nó ra và xử lý viết thương. Bây giờ bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi sẽ phải chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức ngay bây giờ. Thắng và Thành bước đến. Vậy lúc nào thì nó tỉnh lại hả bác sĩ? Cái này thì tôi không biết. Cũng có thể là một 2 tuần. Nhưng cũng có thể là 10 năm. Hoặc là cả đời người. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chúng tôi không cam kết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chị ra làm thủ tục cho anh ấy đi. Sau đó thì vị bác sĩ liền rời đi. Cáng Trần Hào cũng từ phòng phẫu thuận cấp cứu được đẩy ra. Sau đó mấy y tá đưa thẳng vào trong phòng riêng để theo dõi. Thành và Thắng ở lại đến khoảng 2 rưỡi. một phần là bệnh viện chỉ cho một người vào. Hai người để cho Thanh chăm sóc Trần Hào. Còn mình thì rủ nhau ra trước cổng bệnh viện uống đi cà phê. Thành nhìn vào trong màn hình điện thoại rồi thở dài. Hôm nay đúng là nhiều chuyện đen đuổi xảy ra thật. Tao với mày thì gặp ma. Nó thì lại bị tai nạn. Thật là trùng hợp. Thanh Điền đáp. Tao lại nghĩ khác. Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây. Mày nghĩ xem từ khi cái hoa nó chết. Tao với mày chưa gặp hồn ma của nó lần nào. Húng hồ nó chết cũng đâu phải vì tụi mình đâu chứ. Là do thằng Hào ném đá cơ mà. Nhưng mà hôm nay cả tao với mày đều gặp. Thằng Hào thì bị tai nạn. Tao nghĩ là do nó làm nó. Tự nhiên tao sợ quá. Thắng nói... Thế mày nghĩ là cái hôm nay thằng hào nó bị tai nạn là do... Tao nghĩ là như vậy. Lạ thật đó. Có khi nào mà đến được tụi mình không nhỉ? Tao cứ thấy hoang mang kiểu gì đó. Ngày xưa mình bao che cho nó, có khi nó tìm mình trả thù không? Hay là tụi mình đến chỗ của chú Đa xem đi. Chứ để thế này làm ta cũng chẳng dám về phòng trọ. Đây mẹ nó chứ. Mày nhìn xem, vừa nói vừa tưởng tượng làm tân nổi cả da gà đây. Gác vừa nói vừa xoa xoa cánh tay cửa mình... Mặt mày nhanh nhỏ đến đáng thương. Thành ông vội ly cà phê sân đỏ kéo thắng đứng dậy. thanh toán tiền rồi bắt đầu đi theo địa chỉ của chú Đa Từng Chỉ. Nhà của ông thầy tính mà chú Đa chỉ cách bệnh viện đa khoa này tầm khoảng 15 km. Đường vào nhà thầy khá phức tạp. Phải đi qua mấy con ngõ nhỏ. Dẹ trái dẹp phải đều có. Đến khi đến tận cuối làng thì mới thấy đường lên nhà thầy. Nhà thầy nằm trên một con dốc Lưng tựa núi nhìn xuống, khuôn viên cũng khá là rộng, có một căn nhà gỗ khá to được dựng ở giữa mảnh đất. Bên trái bên phải đều có hai dãy nhà bao quanh, còn khắp nơi thể đều trồng cây cao vút, nắng mùa hè cũng có mà chui lọt qua được. Thắng và Thành người xe phía ngoài, nhân tiện mua một ít hoa cỏ vào trong. Bây giờ là tầm khoảng 3 giờ chiều, thì hôm nay mới là thứ ba, nhưng mà khách của thầy tính lại rất đông. Cây mảnh sân rầm trước căn nhà gỗ đầy người ngồi kín mít Phải có tới tận 25-30 người Thành và Thắng đến sau cho nên họ phải ngồi ở phía ngoài cụm Thành bắt đầu bắt chuyện với một bà cô ở gần đó Bà chị đến lâu chưa? Đây là một người phụ nữ tầm 38 và 9 tuổi An mặn khá sang trọng Trông thấy có người hỏi người phụ nữ liền đáp Chị đi từ lúc 9 giờ sáng Đan uống gì đâu Chờ mãi mới gần đến lượt Mà ông thầy này lạ lắm Xem theo hướng thôi Cũng chưa biết ông nghỉ giờ nào Có khi tiếng 2 giờ đã nghỉ Rồi có khi ông ấy xem đến tận là là, là 9-10 giờ đêm mà chả biết đâu mà lần Mà hai cậu không có lại lấy vé sao Thành lúc này ngưng ngác hỏi Vé gì chị Người phụ nữ liền lắp bắp Thế đi đâu cũng phải báo danh Người ta mới biết được tên người ta gọi chứ kia đằng kia kìa Lại lấy giấy viết vào đi Đăng ký rồi cầm cái phiếu vào bên trong kia Đặt lên cho thầy có gì thầy gọi Thắng lúc này liền gãi đầu, cảm ơn bà chị, bọn em trước giờ không đi xem bói cho nên không biết thủ tục này, để em đi đăng ký. Nói xong thì Thắng đi lên làm giấy tờ theo hướng dẫn của người nhà thầy, sau đó Thắng đi vào căn nhà gỗ bên trong nơi thầy xem cho người ta. Trong căn nhà này thầy tính ngồi trên một cái ghế đặt ở giữ phòng, trước mặt của thầy là một cái bàn khá rộng, có đầy đủ các loại giấy xanh đỏ tím vàng như bổ chú. Đặc biệt thầy cứ muốn cái nghiên mực mà ngày xưa hay dùng để viết chữ nho Trông rất là cổ Chính dưới cái bàn có đặt một cái lưu hương khói bành nghỉ ngút Và thầy đang xem bói cho một nhà khác Thắng dón rén lại đi gần thầy Không người rồi đặt cái phiếu lên bàn dưới quanh người trở ra Cái việc này kể ra cũng bình thường Bởi vì ai cũng làm như vậy Nhưng mà khi thắng vừa mới đặt tờ giấy xuống bàn Thì đôi tay của thầy bỗng nhiên giật lên Thầy lướt mắt nhìn thắng một cái sau đó liền quát. ai kia, đứng lại cho tôi. Là, là thầy gọi tôi à? Thầy không gọi anh thì gọi ma hả? Mau lại đây. Tháng lúc này ngơ ngác chẳng biết mình làm điều gì sai. Tự nhiên lại bị quát như vậy. Mấy người ngồi ngoài sân cũng không hiểu nổi chuyện làm sao. Bởi họ chưa bao giờ thấy thầy gắt gẫm như vậy. Tôi, tôi làm gì sao hả thầy? Thầy rời ánh mắt khỏi thắng sau đó thì nhìn xuống đoàn người đang xếp hàng ngoài kia. Rồi chỉ tay vào chỗ của Thành đang ngồi Anh kia lên đây Thành thấy thầy nói mình thì cũng bất ngờ Thế nhưng gặp vấn đứng dậy bước lên Thì không biết là thầy định làm gì Nhưng trông có vẻ bí ẩn Và làm cho mọi người không khỏi tò mò Vì sự việc diễn ra tiếp theo Thầy lúc này liền bảo Hai ngồi xuống đây tôi xem cho Ngày đang đường thầy xem giờ Thế bất công vừa định lên tiếng thầy đã quát Mọi người bình tĩnh Tôi thấy ở đây ai cũng có việc cần tôi xem Nhưng mà tôi liếc qua một vòng Thế hai người này gặp nạn tới nơi Nên bây giờ tôi phải ra tay cứu giúp Nếu không hậu quả sẽ ảnh hưởng Tới một trong hai người này Mọi người nghe vậy thì lập tức Liền ổn lên Toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người Của Thành và Thắng Ông thầy tính lúc này đứng dậy khỏi bàn Đi vòng ra sau lưng của Thành Rồi vỗ nhẹ lên vai của anh Này Có phải lúc đêm anh vừa cống ma đi chơi không hả Còn anh kia đêm cũng bị ma dọa Hai người thấy thầy nói trúng phóc Thì liền gật đầu Cũng chẳng để cho họ phải nói Thầy đã đọng vanh vách lên Phòng theo là một cô gái trẻ tầm 19 đôi mươi Con ma này hình như bị chết nước Thấy nhiều chỗ còn bầm dầm Chắc bị gì đó rồi mới chết Khoan, có máu là sao Mấy lời thầy nói không sai chút nào Nhưng vẫn nói kiểu chung chung Làm cho thắng không tin Các liền cất dòng không lớn không nhỏ Nhưng cũng đủ làm cho thầy tính nghe được. Sao thầy biết hay vậy? cơ mà con ma đó tên gì hả? Thầy lúc này liền nhuận miệng cười. Sau đó lại nói. Anh đang dò hỏi tôi đó phải không? Thì nó đang đứng ngoài cổng nhà tôi. Đang muốn vào mà các vị thần linh thổ địa không cho. tôi thấy nó bảo nó tên là Hoa. Nó bảo chờ anh ra đây. Nó sẽ đưa hai anh đi gặp nó đây. Nghe vậy thành vật thắng nhìn nhau. Sợ hãi nuốt nước bọt. Cuối cùng gặp đầu mà vái lại thầy. Mấy người xem cũng không tự chủ được mà nhìn ra ngoài cầm. Nhưng lại chẳng thích thứ gì. Nhưng thầy nói vậy làm cho anh cũng thích giận cả người. Tháng lúc này liền mếu máu. Thầy ơi! Thầy cứu bọn con! Bọn con có làm gì nó đâu à? Tự bọn nó hại con đi chứ! Thầy lúc này liền đáp. Chuyện này phải hỏi mới biết được chứ. Bây giờ mấy anh có muốn tôi gọi hồn của nó về hay không? Biết đâu thì khuyên nhổ được nó lại tha cho hai anh. Cả hai lúc này liền gật đầu đồng ý. Dạ buồn, thầy cứ gọi đi ạ. Cứ mà tôi xem nào, có ai trong hai anh sẵn sàng để cho vong bượn xác đấy. Nhìn một lúc cả hai người tư nói, thế thì cả thành lẫn thắng đều đùn đẩy nhau. Mày làm đi, mày to khỏe vậy mà. Không, mày làm đi. Tao lúc đêm mới cõng ma mà rồi. Mày làm đi, mày làm mới đúng chứ. Suốt quang cả ngay cứ đùn đẩy nhau như vậy Chẳng ai chịu đứng ra để làm Cuối cùng thì mới họ lên một tiếng Thực ra thì cũng không cần phải mượn hai anh Thì cũng có thể đoán cô gái này mượn xác mà Thế cơ mà chi phí bỏ ra hơi Chỉ cần thể làm được thôi Bao nhiêu chúng thì cũng trả Thắng thấy mình không phải để cho vong nhập thì mạnh miệng nói Thế lúc này liền gật đầu Công không có nhiều lắm Chỉ khoảng 25 triệu thôi Cái gì à? 25 triệu Hai gác này bị suốt tiền đó dọa cho giật mình Suốt quần xin phép thầy hội ý Tụi lại tém tém nói nhỏ với nhau Tiền đâu ra 25 triệu mày ăn cướp à mẹ đó chứ Nhưng mà biết sao giờ Hay là mày để con ma kia nó giết anh em mình không Bây giờ thế này Tao với mày oàn tù tì Để nào thua đấy chịu ok không Được chơi Sau khi tống nhất xong hai người chứa oàn tù tì Và kết quả người thua là thành Thầy bước lên mỉm cười đói, thầy ơi, người bị vong nhập có sao không thầy? Không sao, chỉ là ba ngày sau ăn uống không vào thôi. Thầy tính cười lớn, được rồi, bây giờ thì ngồi xuống đây tôi làm cho. Nếu xong thầy đẩy thành xuống ghế, sau đó đẩy lại bàn của mình, dùng cái bút lông đã thấm mực vẽ một cái hình người trên tờ giấy trắng, vẽ thêm mấy đường loàng hoàng gì trên đó. Sau đó thầy treo lên đầu xào đốt nến thắp hương rồi đốt cháy tờ giấy đó. Cho thì gom lại trộn lẫn với nước sôi, dùng ngón út của mình quấy đều, miệng thì lầm bẩm thần chú đầy khó hiểu. Sau khi chuẩn bị xong, thầy mới đem chén nước đến trước mặt của Thành rồi bảo, uống đi. Thành nhìn chén nước đầy cho kia, lưỡng lửa một lúc sau cũng đổ hết vào miệng, lúc này thầy mới vỗ vai của Thành bàn lần rồi đặt tay lên đầu của hắn rồi quát. Hú bà hồn bầy vía Nguyễn Thị Hoa mời vị nhập giác. Sau khi thầy vừa dứt lời, Thành đăng từ một người tỉnh táo bỗng nhiên cục đầu ra phía sau, rồi ngất xỉu, đôi mắt của gã trận ngược toàn lòng trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Trận này cũng không để cho mọi người phải chờ đợi lâu, chỉ trong vòng khoảng 30 giây, sau đó thì đầu của Thành bỗng nhiên cửa động. Gặp trở lại với trí ban đầu, xong nói từ cổ của Thành phát ra, Nhưng bây giờ không phải là giọng con trai Mà là dòng của một người phụ nữ Hai thằng mày đây rồi Trả mạng cho tao Tao giết chúng mày Thế lúc này liền chừng mắt quát Ai nợ mày mà trả mày chết rồi á Mày còn theo người ta phá người ta khâm Để người ta sống hả Đây là chốn linh thiêng Nơi các thánh ngờ mày ăn nói sẵn bậy Thánh bắt mày đi đó Thánh lúc này lại nói những giọng Điều đang hạ đi rất nhiều Chứng tỏ là hồn ma này cũng biết sợ Tại bọn chúng làm tôi chết Tôi chết oan Thắng ở phía sau tôi hơi sợ Quả thật là không có liên quan đến hắn Bởi vậy thắng lúc này vội phản đối Này Cô tuy là ma nhưng cô cũng đừng ăn nói sẵn bậy nha Tôi hại chết cô khi nào Ồ có cũng chỉ là thằng Tự nhiên thằng lúc này liền cười lớn Nghe chưa Là bọn nó hại chết tôi Thầy tính lúc này nhú mày ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn thắng rồi hỏi. Chuyện này là sao? Thắng biết rằng mình lỡ lời, mọi người ở đây cũng đã nghe. Hơn nữa mấy năm này gã cũng mệt mỏi. Gã thờ một hơi dài kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Nghe xong ngài cũng thấy tội thầy chục cô gái nhỏ. Nhưng cứ tưởng đến như vậy thì cái hoa từ miệng của thành phát ra tính khắp. Tôi chưa chết lúc đó. Tại sao hai người lại rời đi? Lúc nào? Thắng thắc mắc Hoa lại nói tiếp. Lúc đấy nếu các anh không rời đi tôi đã không chết. Thằng Hào định làm nhục tôi. Tôi tỉnh dậy thì bị hắn bóp cổ chết trên bờ mương. Nhưng mà khi tôi chết, các anh biết là ai đang hại chết tôi mà vẫn giấu. Các anh làm tôi chết oan. Thằng Hào bây giờ cũng đang gần chết rồi. Hai người cũng muốn theo hắn chứ. Thầy tính nghe vậy thì lúc này liền quát. Việc nào ra việc nấy Họ cũng chưa đến mức phải chết như vậy Cô suy nghĩ lại đi Hay là tôi bảo họ lập bàn thờ cho cô Cô Hoa lúc này cười khenh khách suy đói Tất nhiên là họ không đáng chết Tôi chỉ muốn họ về quê Báo cho mọi người làm sao tôi chết Rồi thay tôi tố cáo thằng Hào Hai người làm được không Tháng lúc này liền gật đầu Được Rồi sao chuyện cũng đã đến mức này Tôi nghe cô xa sao thì ra Sau này đừng phá tôi nữa Tất nhiên là hồn ma cổ Hoa chấp nhận chuyện này Sau khi hồn cô ấy rời đi khỏi cơ thể của Thành Thì mới làm lễ siêu độ cho Hoa Cống bắt cô ấy thề trước các thánh Sẽ không làm hại đến Thành và Thắng Nếu không sẽ bị Thánh bóp chết Không thể đi đầu thai Khi mọi chuyện đất được giải quyết xong xuôi ở nhà Thầy Thì lòng của hai người mới nhẹ đi đôi chút Quả nhiên một tuần sau Hoa không có tới quấy phá họ nữa Hai người họ vài ngày sau lập tức xin nghề việc ở công ty rồi trở về quê sau mấy năm xa cách để thực hiện lời hứa ấy. Việc đầu tiên họ làm là liên xã khai nhận về vụ việc tối đêm đó xảy ra tai nạn vào 3 năm trước, rồi nguyên nhân cây chết cổ hoa. Tiên này thực sự là một tin dũng động trời đất, nó làm cho cái làng quê yên bình ấy một lần nữa dậy sóng Từ đó dân làng nơi đây không còn thích thành và thắng đầu nữa. Chắc bọn họ đã phạm tội bao che cho nên bị bắt đi tù hoặc là không còn mặt mũi nào để trở về quê cho nên trốn đi biệt tầm biệt tích. Chỉ còn hào đáng lẽ là gã cũng phải đi tù, thế nhưng mà sau vụ tai nạn ấy đã triệt để biến cá trở thành một người thực vật. Muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong suốt cuộc đời nằm bại liệt tại một chỗ. Còn đoàn đường nơi xảy ra vụ tai nạn, thì thoảng vào đêm trăng rằm Người ta lại thấy có một cô gái nửa đêm nửa hôm tự nhiên lau đầu súng bướng nước rồi lại ngoài cái đầu bếp bát lên nổi trên dòng nước lặng trôi theo dòng chảy dọa người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.